Từ thanh âm băng hàng của tử linh tiên tử, các tu sĩ khác ánh mắt cũng nhìn vào chỗ nào đó trong đám người. Triều trưởng lão cùng với một vị trung niên nho sinh ánh mắt vẫn không có gì thay đổi đang đứng tại chỗ. Vị nho sinh này là một vị trưởng lão khác của Diệu Âm Môn thường xuyên đi theo bên người của Trác Như Đình. Gặp cảnh như vậy, Phạm Phu Nhân cùng với Trác Như Đình đều nghĩ tới chuyện gì đó sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Trong lúc này thì vẻ mặt của Phạm Phu Nhân có khí sắc kém cỏi nhất. Ai đang lén lút dỗ trọng ở đây? trong mây đen bỗng truyền đến một tiếng hét phẫn nộ của xích hỏa lão quái tiếp theo lôi hỏa liên tiếp từ trong đám mây bay ra như linh xà hướng phụ cận gần đó mà đánh tới chỉ thấy nơi vốn không có một bóng người ánh sáng bỗng tối sầm lại một mảng hắc khí to lớn đột nhiên bạo liệt mở ra đem mấy con lôi hỏa này cắn nút không còn một mảnh tiếp theo một nam tử dáng thấp lùn xuất hiện ưu xử hàng Lập đang ở trong đội ngũ lặng lẽ lùi lại vừa thấy nam tử có bộ dáng kia trong lòng cả kinh thầm kêu lên tên người này Lúc này có không ít tu sĩ nhận ra hắn, đồng dạng cũng kinh hô lên. Người có ẩn sắc môn sắc mặt đại biến, hung hăng nhìn chằm chằm Âu Sửu, như người trung niên nhân cầm đầu lại lộ ra vẻ mặt cổ quái, liếc nhìn Âu Sửu thì trong lòng lộ ra vẻ hoảng sợ. <cười> Thật không hổ là xích quả lão quái ngay đại danh đỉnh đỉnh, có thể nhìn thấu được ẩn nặc thuật của bổn thiếu chủ. Đó. Âu Sửu không thèm liếc mắt nhìn mọi người ở đây mà chỉ hướng lên đám mây đen nói. Trong mây đen truyền đến một tiếng hừ lạnh, rồi không còn nghe thêm bất kỳ thanh âm nào nữa, điều này làm cho sắc mặt Âu Sửu âm hàn. Sự tình này chắc lẽ là do cực âm đảo các ngươi dở trò quỷ sao? Khi phát hiện sự tình không đúng, Trác Như Đình nãy giờ không nói chuyện rốt cuộc cũng mở miệng. "Đúng, sự tình này đều là do bổn thiếu chủ an bài, hạng quát của dịu âm môn các người do người của bổn đảo cướp đó, vậy vị trưởng lão cũng là do bổn thiếu chủ phân phó giáo hóa trận sát môn." Ngoài dự kiến, Ô Sửu không có một chút ý che giấu, cười lành một tiếng rồi thừa nhận tất cả, hơn nửa ánh mắt tỏa ra vẻ dâm ô, láo liên không ngừng nhìn linh ngực của nữ tử áo tím. Nữ tử áo tím trong mắt vẫn thanh lãnh như trước, lạnh lùng nhìn Âu Sửu không nói một câu. Lúc này, triệu trưởng lão cùng nhau sinh và một số tu sĩ vừa mới xuất thủ bỗng nhiên bay tới bên cạnh Âu Sửu, hình thành nên chân kiền, giằng co giữa ba phe. Gặp cảnh như vậy, mặc dù tử Linh Tiên Tử và Trác Như Đình sớm đã đoán được, nhưng vẻ mặt có chút biến đổi, sắc mặt có chút trầm trọng. Triệu Mạnh, hai vị trưởng lão, bổn môn luôn đối với các người không tệ, các người sao có thể làm ra việc như thế này? Phạm Phu Nhân khuôn mặt sớm tái nhợt. Khi triệu trưởng lão cùng đám người bày đến bên cạnh Âu Sửu thì rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng quát hỏi. Phải biết rằng, trong dự âm môn, nàng cùng với Trác Như Đình luôn đối kháng nhau vì triệu trưởng lão mà tiêu phí không ít tâm huyết, thậm chí không tiếc hy sinh bản thân để mượn sức đối phương, mà hiện tại đối phương một tiếng cũng không nói liền phản bội lại nàng. Điều này làm cho nàng quá phẫn nộ. Phạm tả sứ à, lão Phu cũng không muốn làm việc này đâu, nhưng mạng của Tài Hạ cũng như mạng trưởng lão sớm bên nằm trên tay người khác rồi, thật sự là thân bất do b Già trưởng lão nét mặt già nua nói, nghe vậy Phạm phu nhân rùng mình, nhíu mày định nói cái gì đó thì lại bị Tử Linh tiên tử lạnh lùng ngắt lời. "Phạm sư tỷ, hiện tại nói cái gì cũng đều vô dụng thôi, đối phương một khi đã dám thiết lập mưu kế như vậy rồi, khẳng định còn có thủ đoạn khác phía sau, chúng ta hôm nay nếu thoát được rồi mới nói đi." Phạm phu nhân liền im lặng. <cười> thật không hổ danh là tử linh tiên tử tại mạo sông tuyệt cẳng ngang bổng thiếu chủ ngưỡng mộ đã lâu chẳng biết là tiên tử có hứng thú gả cho bổng thiếu chủ hay không vậy phải biết rằng bổng thiếu chủ tôi thay thiếp có rất nhiều nhưng vị trí tránh thay vẫn chưa có định đâu ô sủ dương mắt nhìn nữ tử áo tím khuôn mặt đang dùng pháp thuật che giấu có chút say mê nói được có thể tử linh tiên tử mặt không chút thay đổi nói lời này làm cho hàng lập cùng các tu sĩ khác ở đó bị sốc ô sủ cũng ngạc nhiên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ hỏi lại Uống câu nương, lại đó là thật sao? Ngươi đem toàn bộ tu sĩ ngày đó sát hại mẫu thân ta xử tử hết đi, ta liền làm vợ ngươi." Tử Linh Tiên tử thanh âm lạnh lùng nói. Lời này làm cho Âu Sử mặt mày đang vui mừng liền ngưng trệ lại, nhíu mày lên. Điều kiện này ta không làm được, ngày đó ra tay có rất nhiều người, đều là tâm phúc của gia tổ của ta, đại hạ không có quyền xử tử bọn họ, các bạn Tử Linh Tiên tử cô nương đổi một điều kiện khác có được không vậy?" Tử Linh Tiên tử cười lạnh vài tiếng, thấp giọng cùng với phàm phu nhân nói vài câu gì, không để ý tới lời của Âu Sử. Gặp cái tình cảnh này, trên mặt xấu xí không chịu nổi của hắn liền thoáng qua vẻ bạo ngược, nhưng tựa hồ lại nghĩ tới điều gì đó, đè nén tức giận xuống, chuyển ánh mắt nhìn về phía tu sĩ ẩn sát môn. "Động sự thúc, không nghĩ bao nhiêu năm không gặp các người lại bội dưỡng được nhiều đệ tử như vậy, thật sự là rất vui mừng a." Âu Sử lạnh lùng nói. Cách xưng hô của Âu Sử làm cho những người khác chấn động, trong lòng hàng Lập đánh thịch một cái, bất an càng lớn, đem thần thức sớm trải xét bốn phía một lần, nhưng không có phát hiện thêm ai mai phục. Điều này làm cho hắn nhất thời có chút trù trừ, không biết nên lập tức bỏ chạy hay là ở lại nhìn xem tình thế rồi tính tiếp. Dù sao hắn còn không biết rõ ràng thiên lôi trúc đốt cuộc là thật hay giả, nhưng thấy người trung niên hư lạnh một tiếng, sát mặt âm u trả lời. Ta sống tốt lắm, nhưng không nghĩ tới, vừa mang theo một ít mông hạ đi ra ngoài, đã bị người của các ngươi phát hiện, xem ra lần này thật đúng là sai lầm rồi. <cười> Tôm sự thúc khéo nói đùa rồi. Dù ai trong thông thiên vũ hải đợi hơn 10 năm cũng phải hoạt động một chút chớ, huống hồ lần này Tôn sư thúc đi ra hơn phân nửa là vì sự tình của Hư Thiên Điện, năm đó một vài phần của Hư Thiên Điện tạm độ bị sư thúc mang theo, chẳng biết hôm nay có trên người hay không vậy. Tính ra thời gian 300 năm Hư Thiên Điện xuất hiện Sẽ nhanh đến thôi, nếu sư thúc chủ động đem đồ này giao cho sư điện tại hạ có thể hướng gia tổ cầu tình, đến lúc đó lưu lại cho sư thúc một mạng có được hay không vậy? Âu Sử nhìn phía người trung niên, ánh mắt lộ ra một tia tham lam, nói lời vẫn du nghe xong người trung niên im lặng nhưng một lát sau liền lạnh lùng trả lời: tác phẩm của cực âm lão ma mấy năm nay đệ tử chúng ta còn không biết hay sao chứ chỉ sợ bên này đem đồ giao cho ngươi bên kia lại bị hắn giết hơn nữa hơn nữa cái gì? Âu sử nhúm mày hỏi hơn nữa ngươi nghĩ rằng ngươi có thể làm chủ hay sao lão quái vật ngươi cũng không cần ẩn trốn đâu nhanh hiện thân đi nghe xong lời này hàng Lập và các tu sĩ như bị một cú sốc vội vàng nhìn ra xung quanh chẳng lẽ cực âm lão tổ ở nơi này sao? Nhưng bốn phía vẫn yên tĩnh như thường, không có gì dị thường xuất hiện. Các tu sĩ có chút hoài nghi là nhìn người trung niên cùng Âu Sửu. Người muốn làm cái quỷ gì vậy? Tại sao ta không thể? Âu Sửu cũng có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ nói được nửa câu thì thân sắc liền thay đổi, bắt đầu lộ ra vẻ cổ quái. Hắn dùng loại thân sắc này dừng mắt nhìn người trung niên, một lát sau quỷ dị cười. cười. Tốt tốt, không hổ là một trong những đệ tử năm đó được ta coi trọng nhất, chỉ cần liếc mắt là nhìn ra thân phận của lão phu trong lúc nói chuyện khuôn mặt của ôu sủ bắt đầu trở nên mơ hồ vặn vẹo méo mó giọng nói cũng bắt đầu thay đổi trong chốc lát mọi người ở đây kinh ngạc thấy hắn biến thành một lão giả xấu xí nhỏ gầy hai mắt hiếp lại thế vậy bọn người hàng lập cảm thấy lạnh sống lưng phụ thân tạch đã biết người sao có thể đem sự tình trọng yếu này giao cho một giảng bối đi làm chứ phải tự mình đến đây bất chấp đây không phải là bản thể của ngươi người trung niên thân sát khẩn trương hướng lão giả nói thanh âm thấp xuống chú thích từ phụ thân là phụ hồn vào thân thể của người khác đồ đệ ngoan, người gái cùng gì sư động thú hay sao? Lão già mới xuất hiện trên môi động đầy một chút, trong bụng phát ra âm thanh cực kỳ bén nhọn, đập vào tai làm mọi người đau đớn, không kiềm được mà lui lại mấy bước. <cười> đồ đệ hả? Năm đó hơn người đối diện chúng ta giết chết chỉ bằng một ý niệm, khi có chút không dân lời, thậm chí còn muốn trừ thần luyện hồn nữa, có từng xem chúng ta là đồ đệ hay đâu? Bất quá chỉ là nô lệ của ngươi mà thôi. Hơn nữa người hiện tại thi triển phụ thân thuật, nhiều lắm cũng chỉ phát huy được ba phần thu vi, ta có gì mà không dám chứ? Người trung niên lạnh giọng nói, sau đó hai tay vung lên, quỷ đầu trước người khuất đại, trong chớp mắt càng dữ tận, đáng sợ hơn. Tử linh tiên tử cùng với bọn tu sĩ Hàng Lập bị cục diện quỷ dị này chấn trụ, trong nhất thời thần sắc khác nhau. Lão giả khi nghe xong lời của người trung niên, không tức giận, ngược lại nhàn nhạt nói. Tốt, nếu là trăm năm trước, ngươi nói những lời này thì rất là đúng, bằng ba phần tu di của ta muốn tróc nã bắt sống ngươi thật có chút khó khăn, nhưng hiện tại... <cười> Nói tới đây thì hắn lộ ra một tia cười trào phúng. Trung niên nhân nghe lão giả nói xong, thần quang trong mắt liền coi rút lại, lộ ra vẻ khó tin. Chẳng lẽ ngươi đã luyện thành má công nọ? Giọng nói của hắn có chút kinh ngạc. Người đoán đúng lắm đó, nếu như bây giờ ngươi thúc thủ chịu trối, xem ra ta có thể chừa cho ngươi một con đường sống. Nếu không hậu quả như thế nào, không cần nói ra chắc ngươi cũng biết rồi chứ. Lão giả vừa nói xong, vươn tay ra, chỉ nghe bực một tiếng một hóa cầu hắc vụ màu đen như mực bay lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn. thiên đồ thi quả, rốt cuộc ngươi đã luyện thành rồi. lúc này sắc mặt của trung niên nhân chuyển sang trắng bệch, tiếng nói khô khốc, bộ dáng vô cùng kinh hãi. gặp phải tình cảnh này, cực âm lão tổ cười lạnh một tiếng, đột nhiên quay đầu lại, nhìn nhóm người của tử linh tiên tử cười ngạo nghễ nói: các ngươi nghe kỹ rồi chứ, hôm nay tâm tình của bổn tổ sư vui vẻ, vì vậy ta có thể tha cho các ngươi một con đường sống chỉ cần tự nay về sau các ngươi đồng ý quy thuận cực âm đạo thì có thể tiếp tục tiêu diêu mà tự tại khi bổn tổ sư có lệnh làm việc các ngươi phải cố gắng hoàn thành nếu không hậu quả sẽ bị hồn phi phách tán còn bây giờ mỗi người các ngươi phải giao ra ba phần nguyên thần lên cấm thần bài này mới được yên ổn mà trời đi nói xong tay kia của hắn cho vào trong áo mò mò lấy ra một cái mộc bài đen kịch lạnh lùng nhìn mọi người hàng lập cùng với những tu sĩ khác nghe xong tất cả đều kinh hoảng nhìn nhau Với danh tiếng của đối phương như vậy, không ai ngu ngốc đi lên chủ động tiếp lấy mà cũng không ai to gan lớn mật dám nói không tiếp. Nhất thời, tại đương trường hoàn toàn im lặng. Phía bên tử Linh Tiên Tử, tu sĩ kết đăng kỳ ngoài hàng lập, khúc hồn, cũng chỉ có tu sĩ họ mạnh cùng một tu sĩ mũi ưng do trác như định mời đến. Còn tất cả mọi người còn lại, bao gồm luôn cả tử Linh Tiên Tử, Phạm Phu Nhân cùng với sáu bảy người khác, đều là trúc cơ trung kỳ hoặc hậu kỳ mà thôi. Lúc này xích hỏa lão quái đang trốn trong mây phía trên, vẫn bất động thành b Sớm đã đem ba tên tu sĩ của ẩn sát môn vây khốn lúc đầu thả ra, không nói một câu. "Xem cho các ngươi đúng là muốn bị hình thần câu diệt, tốt, vì bổn tổ sư sẽ thành toàn cho các ngươi." Cực âm tổ sư thân sắc cực kỳ âm trầm, độc ác nói. Khi âm thanh vừa kết thúc, tu sĩ mũi ưng đứng phía sau Trác Như Định đột nhiên hóa thành một đạo hoàng quang hướng về phía sau phóng đi. Trong ánh mắt kinh sợ của Trác Như Định, nhanh chóng bay ra xa hơn 10 trượng mới mơ hồ truyền đến một tiếng hừ lạnh. <cười> phong mẫu không muốn cùng với lão tổ người đối đầu, mà cũng không có hứng thú bị người ta điều khiển, vậy ta đi trước một bước đây. trong thời gian mấy lời ngắn ngụy đó, hoàng mang lại phi bắn ra xa thêm mấy chục trượng, tốc độ thực sự là quá nhanh. cực âm lão tổ thấy sự việc này, hung quang trong mắt chợt lóe lên, bàn tay nâng viên hỏa cầu màu đen hướng về phía hoàng mang nhẹ nhàng mà ném đi. hỏa cầu màu đen rời tay lóe lên vài lần, hóa thành một đạo ánh sáng màu hồng đen mỏng manh trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Những người khác đều cảm giác được có điều gì đó không sao nói rõ được, còn thân sắc của Hàng Lập liền trở nên căng thẳng. Cùng lúc đó, trong đạo hoàng mang xa xa, bỗng phát ra một tiếng hét thảm, rồi đùng một cái, biến thành một ngọn lửa màu đen quỷ dị. Sau đó, ngọn lửa nhanh chóng nhỏ đi và tan mất. trong nháy mắt chỉ hiện ra một kiện pháp bảo phi đau, ngoài ra không còn thấy gì hết nữa. Hàng Lập hít một luồng hơi lạnh. Tốc độ phi độn của hát diễm thật sự nhanh không thể tả hắn tự xét dưới tình huống đó nếu hắn ở khoảng cách xa hơn một chút cộng với tập trung tinh thần đối phó thì còn có thể tránh né được vài phần nhưng nếu trong khoảng cách vài ba chục trượng thì thật không có cách nào thoát được hơn nữa nhìn hắc diễm đem người kia tiêu diệt đốt thành tro bụi không còn một chút manh giáp thì uy lực của nó tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém thành giường mà hỏa của ma đạo lục tông khẳng định với một kiện pháp bảo bình thường thì không thể ngăn cản được nghĩ đến việc đối phương tùy thời đều có thể dễ dàng lấy đi cái mạng nhỏ của mình miệng hàng lặp có chút khò khóc tim đập thình thịch hắn phải bình tĩnh kiềm chế bản thân lắm mới đè nén được cái ý muốn phi động trốn thoát ngay lập tức. vào lúc này, nếu như càng vọng động thì càng mau chết mà thôi. nhưng mà đem ba phần nguyên thần giao cho đối phương, việc này hàng Lập chắc chắn là không thể làm được. vì như vậy cũng xem như là đã đem tánh mạng mình giao cho đối phương rồi. bởi vì đối phương chỉ cần đem thần thức ở cấm thần bài tiêu diệt thì nguyên thần của tu sĩ bị khiếm khuyết đi một bộ phận, nhẹ thì biến thành ngu ngốc, từ nay về sau cả đời điên điên tàn tàn; nặng thì tinh thần hỗn loạn, mất mạng tại chỗ hơn nữa loại pháp thuật ác độc có thể cấm chế nguyên thần của người khác cũng chỉ có tu sĩ nguyên anh kỳ mới có thể thi triển được tu sĩ kết đăng kỳ không có được loại thần thông đó hàng lập miễn cưỡng ổn định lại tâm thần hướng về phía những người khác xem họ có đối sách gì hay ho không cách đó không xa tu sĩ kết đăng kỳ họ mạnh vẻ mặt cười hì hì lúc đầu sớm đã biến mất vô ảnh vô tung cảm ứng được hàng lập nhìn tới liền cười khổ quay đầu lại đáp trả một chút rồi ánh mắt âm trầm tiếp tục hướng cực âm tổ sư dò xét Mà tử linh tiên tử đứng ở trước, ánh mắt trông trẻo nhưng lạnh lùng. Mười ngón tay trắng như ngọc chấp ở sau lưng đang đang kết lại với nhau, vặn vặn vẹo vẹo, làm cho Hàng Lâm cảm thấy cũng không biết nói gì. Còn Phạm Phu Nhân cùng với Trác Như Đình và tu sĩ Diệu Âm Môn thấy uy lực cực mạnh của hắc Ma Diễm, mặt mũi không còn chút máu. Mặc dù giờ thần sắc coi như trấn định nhưng trong mắt nỗi sợ hãi vẫn không thể nào che giấu được. Hàng Lập liếm liếm môi, đem ánh mắt hướng tới tên gia hỏa của ẩn sát môn Lúc này trung niên nhân sau khi thấy uy lực khắc sắc ma hỏa của cực âm lão tổ liền biến sắc một chút, nhíu hai mắt lại. Khi hàng lập nhìn qua, đúng lúc hắn mở miệng trầm giọng nói Không nên để cho lão ma đó hù dọa. Nếu là phụ thân vào người khác thì nhiều lắm cũng chỉ sử dụng được loại thần thông mới luyện được vài lần mà thôi. Nếu không người bị phụ thân sẽ tự bảo mà chết. Hôm nay chúng ta hãy liên thủ đối phó với lão ma này. Trung niên nhân nói xong, làm như vô tình nhìn về xích hỏa lão quái đang ẩn mình trong đám mây đen ở trong lòng hắn cũng chỉ có liên thủ với tù sĩ kết đan hậu kỳ những xích hỏa lão quái mới có thể cùng đối phương đánh một trận nhưng trung niên nhân nói xong trong đám mây đen vẫn không có phản ứng gì loại tình huống quỷ dị này đã làm cho hằng lập và người khác đều trở nên khẩn trương lúc này tử linh tiên tử càng lạnh lùng nhìn về phía đám mây đen không nói lời nào cực âm lão tổ lại cười lạnh vài tiếng hai tay hợp lại rồi phân hai đoàn hỏa cầu màu đen hiện lên trong tay hắn cảnh đó khiến cho sắc mặt của mọi người thay đổi đồng thời nhìn thẳng tới hai hỏa cầu đó mà không có chút bất cứ hành động nào cả Nhưng đột nhiên đám mây đen lại chuyển động, lờ mơ truyền đến giọng nói của xích Hỏa lão quái. "Cự Cẩm lão sư, chẳng lẽ người cũng muốn tập khuất phục sao?" "Đương nhiên, nếu bọn tổ sư tự mình phụ thân tới đây thì mọi người đều phải chết nếu không nhận ta làm chủ, không có ai ngoại lệ ở đây cả." Cự Cẩm tổ sư thẳng nhiên nhìn đám mây đen kia nhàn nhạt đáp lời. "Tốt tốt, chỉ là một cái phụ thân mà ngươi cũng dám xem thường bổn đạo chủ, xem ra lần này chỉ có thể lãnh giáo quy lực ma quỷ của ngươi mà thôi." Sích Hỏa lão quái tự hồ thẹn quá hóa giận, mây đen cuộn trào lên. Âm thanh của lôi hỏa đồng thời phát ra càng lúc càng lớn. Thay Xích Hỏa và Cực Âm Tổ Sư rốt cuộc cũng muốn cùng nhau động thủ, tu sĩ diệu âm môn vẫn sát môn trong lòng cũng nhẹ nhõm, nếu có lão quái nọ cùng ra tay thì trận đánh này cũng không đơn giản. Dù sao công pháp mà Xích Hỏa lão quái tu luyện chính là Quy Thủy Ma Công, ở loạn tinh hải này thanh danh hiển hách, nó không chừng có thể khắc chế được ma hỏa của đối phương. Cực âm Thiên Bối, ngươi thật là lớn gan, dám sử dụng cả cấm thần thuật, ngươi không sợ là người của tinh cung phát hiện ra sao? Theo ta được biết, Thiên Tinh Song Thánh đã nghiêm cấm các tu sĩ Nguyên Anh kỳ như ngươi sử dụng. Tử Linh Tiên tử giờ phút này mới đột nhiên hỏi một câu hỏi, cho dù Cực Âm lão tổ chính là một lão ma Nguyên Anh kỳ, nhưng vừa nghe tin cung và Thiên Tinh Song Thánh thì thần sắc của hắn cũng có chút thay đổi, nhưng lập tức trở lại như thường, cười lạnh nói: Nha đầu, ngươi cũng biết không ít chuyện mà nha, Đích Thật Tinh cung đối với chúng ta có cấm lệnh như vậy, nhưng việc này đã là chuyện của trước kia rồi, ngươi cho là hôm nay vì việc này mà Thiên Tinh Song Thánh sẽ trả tay sau?" chỉ cần thiên tinh song thánh không ra tay Thì những người khác trong thiên cung không có ai làm khó được ta Những lời này giống như là sấm nổ Làm cho đám người hàng Lập đều ngẩn ra Ngoại trừ trung niên nhân Cũng với những người của ẩn Sát Môn Dường như đã biết việc này Trong lòng của tử Linh tiên tử trùng xuống Nhưng vẫn cao giọng hướng về phía trung niên nhân nói Lão ma này sẽ giao cho ngươi cùng sức hỏa tiền bối Còn những người khác liên thủ đối phó với bọn phản đồ Sau đó chúng ta hợp sức lại tấn công hắn lời nói làm cho trung niên nhân nao nao nhưng lập tức tỉnh ngộ liền phất tay ra hiệu cho thủ hạ tiến lên tạm thời cứ theo lời của tiên tử mà làm nếu không liên thủ đánh lui lão ma này thì hôm nay không ai trong chúng ta còn sống nữa liền sau đó mặt hắn lạnh như tiền nhìn về phía đối diện cùng lúc xích hỏa lão quái cũng nhón lên một cái phóng tới phía trên đỉnh đầu hắn tạo thành thế liên hợp chuẩn bị tấn công lão ma mấy vị kết đăng kỳ của ẩn sát môn nhìn nhau vài lần không nói lời nào liền bay tới bên cạnh đám người của hàng lập ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía nhóm tu sĩ phản bộ do triệu trưởng lão cầm đầu khi thấy không cần đối phó với ma hỏa khủng bố của cực âm lão tổ, tu sĩ họ mạnh cùng với những người của dịu âm môn sát mặt đã trở nên tốt hơn rất nhiều. đồng thời cùng nhau tung ra pháp khí, cùng pháp bảo chuẩn bị chém giết một trận. nhưng hàng lập đứng ở phía cuối nhíu nhíu hai hàng lông mày lại. chẳng biết sao tình thế trước mắt vẫn làm cho hắn cảm thấy có gì đó không ổn, dường như sẽ có sự tình không hay xảy ra. bản thân hắn cũng hiểu rõ được có chỗ không đúng. cực âm lão tổ không mang theo bất kỳ trợ thủ nào cả mà dám dựa vào phụ thân của mình đánh nhau với cả đám người ở đây sao? hắn liếm đôi môi khô khốc lặng lẽ phân phó cho cúc hồn vài câu rồi sau đó mới phóng xuất ra lục hoàng kiếm động thủ trung niên nhân thân sắc trịnh trọng hét lên một tiếng hai tay bắt quyết đầu quỷ hung tợn phía trước người mở miệng ra lộ ra răng nanh bén nhọn gào thét hung ác đánh thẳng về phía cực âm lão tổ cùng lúc này pháp khí cùng pháp bảo của nhóm hàng lập đồng thời phóng xuất ra với khí thế long trời lở đất đánh tới đám phản đồ của diệu âm môn Triệu trưởng lão cùng đám người đứng ở bên cạnh Cực Âm lão tổ thấy như vậy, tự nhiên sẽ không chịu bó tay chờ chết, mà đồng dạng cũng phóng ra các loại quang mang đầy màu sắc nghênh đón. Cùng một lúc tất cả các loại pháp bảo pháp khí đang xen vào nhau. Cực Âm lão tổ ánh mắt thẳng nhiên nhìn cảnh này, lại nhìn tới cái đầu quỷ đang phóng tới mình, khóe miệng lộ ra vài tia cười lạnh, ném ra hai hỏa cầu màu đen. Sau khi rời khỏi tay, hai hỏa cầu ở trên không trung liên biến hình thành hai con hỏa xà to bằng ngón cái, vụt một tiếng giống như một mũi tên bay thẳng vào trong miệng của đầu quỷ. Trung niên nhân sắc mặt nhất thời biến đổi, thầm kêu lên một tiếng không tốt. Đầu quỷ quả nhiên ngừng lại, nhưng nhanh chóng phóng lớn lên. Trong nháy mắt tiếng nổ bùm vang lên, từ bên trong vô số hỏa cầu màu đen bắn ra. Thấy vậy, sắc mặt của Trung niên nhân trở nên tái nhợt, nhưng lập tức hít sâu một hơi, lộ ra vẻ mặt quyết tâm. Hắn liền dùng tay hướng sọ ốc ra sức vỗ một cái. Một viên châu to bằng ngón tay cái màu trắng từ giữa trán xuất hiện, trong suốt tinh xảo tỏa ra hàn khí nhẹ nhẹ. Sư Thanh, thiên đồ thi hỏa của lão ma này chỉ có thể sử dụng pháp bảo cực âm chí hạng mới có thể khắc chế được nó. Ta sử dụng hạt linh châu này hấp dẫn sự chú ý của hắn, sau đó người tìm cơ hội sử dụng quỷ thủy ma công dây khốn lão ma này, như vậy chúng ta mới có thể có chút phần kháng. Khi trung niên nhân đem hạt châu này phóng ra, lập tức ánh mắt nghiêm nghị hướng lên không trung nơi xích hỏa lão quái đang đứng âm thầm truyền âm tới. Ừ. Tiếng đáp buồn bực từ trong đám mây đen khiến cho tinh thần của trung niên nhân phấn chấn lên hắn không hề do dự nữa mà hé miệng phun ra một đoàn huyết vụ đem hàng lệ châu bao bọc vào bên trong hạt châu liền xoay tít hút hết sạch đám huyết vụ đang xoay quanh nó sau đó làn bạch khí biến hóa thành đoàn sáng màu bạc đường kính khoảng một trượng rực rỡ chói mắt làm cho mọi người đều kinh hãi lão ma cho người kiến thức một chút lợi hại của hàng lệ châu được luyện chế từ huyết tinh dưới đáy biển sâu nè trung niên nhân nhìn về phía cực âm lão tổ nghiến răng nói khuôn mặt cực kỳ dữ tỵn Kế tiếp hắn lấy một ngón tay chỉ vào hàng lê Châu, miệng hét lên một tiếng: "Đi!" Quang đoàn màu bạc nhẹ rung chảy vài cái, rồi lập tức vang lên một trận âm thanh ong ong, trong nháy mắt biến thành một con bạch xà to như miệng bát, hung tợn đánh về phía Cực Âm lão tổ. Cực Âm lão tổ hơi lộ ra điểm kinh ngạc, nhưng thần sắc liền lập tức trở lại bình thường, cười khinh khỉnh, đầu vai khẽ rung lên, từ phía sau cũng bay lên bảy tám luồng hắc khí cũng to bằng cái miệng bát. Mấy luồng hắc khí cực kỳ linh hoạt, Trên không trung biến thành yêu thú hình dạng chó sói khác nhau, nhai nanh múa vuốt phóng tới bạch xà. Trung niên nhận thấy vậy, hai hàng lông mày dựng đứng lên, hét to một tiếng. Mười ngón tay liên tục bắn ra từng đạo, từng đạo pháp quyết, không ngừng hướng tới thân bạch xà. Lúc này hai mắt lục quang của bạch xà chợt lóe thân thể to lớn liền co lại. Một khối hàng vụ màu trắng vô thanh vô tức phúng ra, cắn nuốt luôn yêu thú. Làm cho chúng nó biến mất vô ảnh vô tung, sau đó tiếp tục cù mảnh lao tới tấn công cực âm lão tổ cực âm lão tổ lúc này mới lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn bất động thành sắt, đơn thủ nhẹ nhàng phất lên, phấp xích. một bức tường ánh sáng màu đen đột ngột từ mặt đất trồi lên, cản luồng bạch vụ hàn khí ở bên ngoài. sư huynh hiện tại mau động thủ đi. đi. trung niên nhân mắt thấy luồng bạch vụ nhất thời hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của cực âm lão tổ, liền nhanh chóng hướng xích hỏa lão quái ở trên không trung thì thầm nói. được. xích hỏa lão quái từ trong đám mây đen không chút do dự ứng tiếng trả lời tiếp đó từ trên đỉnh đầu của trung niên nhân âm thầm vang lên tiếng ầm ầm đám mây đen lập tức biến to lên chuyển động quay cuồng sau đó lò điện đánh xuống dưới với thế không kịp bưng tay xin quả lẩu quái ngươi trung niên nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ thét to lên một tiếng kinh hãi nhưng đã bị đám mây đen to hơn trăm trượng cuốn vào bên trong lúc này cực âm lão tổ cười lên một trận quái dị một bàn tay thật lớn màu đen từ trong luồng bạch khí bắn ra trong phút chốc tiến tới trước con bạch xà chớp lấy nó Mạnh mẽ siết chặt khiến cho nó tiêu tán và hồi phục trở lại bản thể là hạt châu. Lúc này hạt châu nằm trong lòng bàn tay to lớn không ngừng phóng ra các luồng hàn khí tấn công, dường như nó không muốn bị khuất phục. Đồng thời trong tiếng lôi hỏa nổ ầm ầm truyền đến tiếng hô kinh sợ của trung niên nhân. Lão bà xích quả, hai người các ngươi cùng một vụ, công kết với nhau làm việc xấu. Tiếng nói của hắn tràn đầy hối hận và oán độc. Hà, chỉ là do người quá ngu ngốc mà thôi, về đây hãy cùng với xích quả chơi đùa một phen đi, ta còn xử lý hết các tên kia nữa sau khi xử lý xong sẽ quay lại ung chuyện thầy trò với ngươi <cười> lời nói vừa dứt thì quang hoa màu đen thu liễm lộ xuất thân hình của cực âm hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn đám mây một cái xem xét hàng lây châu lại lần nữa cho kỹ rồi không chút do dự há mồm phun ra một luồng hắc khí nhàn nhạt, nhạt đem hạt châu bao bọc vào bên trong Quang hoa của hạt châu bị luồng hắc khí trấn áp nên dần dần trở nên ảm đạm thấy vậy cực âm lão tổ trên mặt lộ ra vẻ tự đắc sau đó bàn tay luận một cái hạt châu biến mất vô ảnh vô tung Từ khi Xích Hỏa đột nhiên trở giáo làm phản, cùng với việc cực âm lão tổ thu được hàng Lê Châu, nói thì lâu nhưng chỉ xảy ra trong nháy mắt thời gian. Lúc này đám mạnh tu sĩ đang ở Thế Thượng Phong trợn mắt há hốc mồm. Trong ánh mắt xinh đẹp của Tử Linh tiên tử càng lộ ra vẻ khó tin hơn nữa, nhưng phần lớn mọi người đều ý thức được gì đó, sau khi liếc mắt nhìn nhau, lập tức đem pháp bảo và pháp khí đang đánh cho bọn Triệu trưởng lão thở không ra hơi thu hồi lại, không nói một tiếng bỏ chạy tứ tán. Bọn họ không phải là những kẻ ngu với tình hình trước mắt nếu ngạnh kháng chống cự thì chỉ có con đường chết mà thôi mọi người đều bỏ chạy tán loạn đành tùy thuộc vào thiên mệnh vậy đương nhiên mấy tu sĩ kết đăng kỳ là nhanh hơn cả nhưng làm cho mọi người giật mình chính là tử linh tiên tử phạm phu nhân cùng với trác như đình ba nữ tu sĩ không biết thi chuyển cái loại pháp thuật gì mà khí tức của ba người khu hợp lại thành một kiện pháp khí giống như bia đá biến thành một đạo ánh sáng ba màu tốc độ xem ra không dưới tốc độ của mấy tu sĩ kết đăng kì tuy nhiên nhanh nhất chính là hạng lạp và khúc hồn những người đã sớm chuẩn bị bỏ chạy Khi trung niên nhân vừa mới bị xích hỏa lão quái ám toán thì Hàng Lập và Khúc Hồn không nói hai lời, hóa thành hai đạo quang hoa lục hồng đạo tẩu đi trước một bước. Khi các tu sĩ khác phản ứng thì Hàng Lập đã sớm bỏ xa một khoảng cách hơn 3-40 trượng, lúc đó liếc mắt nhìn lại phía sau xem tình hình như thế nào. Kết quả làm cho Hàng Lập cảm thấy ngạc nhiên, mấy gã tu sĩ kết đang kỳ của ẩn sát môn không chịu bỏ chạy, mà cùng liên thủ với trung niên nhân điên cuồng tấn công xích hỏa lão quái và cực âm lão tổ, trên mặt của họ hiện ra vẻ điên cuồng, khiến cho lòng người lạnh buốt bộ gián liều mạng chỉ công không thủ hai tên ma đầu thực sự bị luống cuốn tay chân không cách nào thoát khỏi điều này làm cho hàng lẫm vui mừng không tả tố huynh không nghĩ mấy người này đều là sát nan phân thân vậy hãy để cho bổn tổ sư thành toàn cho các ngươi liên tục bị tấn công như vậy đã làm cho lão ma cực âm thật sự tức giận cười phẫn nộ tiếp theo một trong số bốn người kia kêu lên thảm thiết sau đó ngọn lửa màu đen bùng cháy dữ dội đảo mắt biến thành hư vô hàng lẫm trong lòng phát lạnh cũng không dám nhìn nhiều nữa vội vàng xoay người lại, điên cuồng thôi động lục hoàng kiếm. Lúc này hắn nhịn không được dùng ánh mắt cổ quái liếc nhìn Khúc Hồn, nghe được câu nói, sát đang phân thân trong lòng hắn liền hoàn toàn minh bạch một số việc mơ hồ chưa rõ trước đây. Lúc đầu hắn hoài nghi công pháp Huyền Âm Đại Pháp mà Ô Sử tu luyện có liên quan tới Huyền Âm Kinh được nói đến trong Ngọc giảng, bây giờ hắn lại nghe cực âm lão tổ nói thêm mấy chữ, sát đang phân thân xem ra những gì mình suy đoán là đúng. Vì phần hai người một ở Thiên Nam, một ở Loạn Tinh Hải, phong trận hơn phân nửa là có liên quan với chuyện thống trận cổ xưa mà mình đã sử dụng. Bây giờ câu hỏi quan trọng chính là bộ hai cốt ngủ sát bên cạnh cổ truyện tống trận kia. mà khác, dù hắn thấy có chuyện gì không đúng, nhưng khi lâm trận xích hỏa lão quái phản vội thật đúng là ngoài ý muốn. Không ngờ, lần đầu tiên xuất thủ sau khi kết đang lại chật vật giống như thời còn trúc cơ kỳ, đồng dạng đều bỏ chạy trối chết. Điều này làm cho Hằng Lâm trong lòng sầu khổ thật sự buồn bực không thôi. Hắn cảm giác được tình hình phát sinh này tương tự như lúc đi giết anh Lý Thú vậy rõ ràng song phương đối địch phải xuất thủ đánh nhau nhưng kết quả đột nhiên một bên trở mặt phản bội giết hại đồng bạn điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ đến cái lệnh bài có khắc hình đầu quỷ giữ tận kia hắn ngẫm nghĩ là tất cả tựa hồ việc kia có quan hệ gì đó với lần này nhưng tạm thời bây giờ hằng lập chỉ có thể nghĩ tới đây bởi vì từ phía sau mới hồ huyền đến hai tiếng thét cực kỳ thảm thiết điều này khiến cho trong lòng hắn khẩn trương hôm nay có chạy thoát được hay không chỉ có thể hy vọng vào việc cực âm lão tổ đã quá mức tự tin vào bản thân mà thực sự không bố trí thủ đoạn gì ở phía sau Hàng Lập đang ngẫm nghĩ, đột nhiên thần sắc đại biến, cục cúc hồn dừng lại, bởi vì phía trước ban đầu không có một bóng người, đột nhiên không gian mơ hồ vặn vẹo, từ bên trong xuất hiện một yêu vật. "Đây là?" Hàng Lập vừa nhìn thấy không khỏi nín thở. Quái vật này toàn thân xanh biếc, khoác một cái áo giáp bằng sắc màu đen bóng loáng, tay không tấc sắt, móng tay sắc nhọn vô cùng, miệng một đầy răng vàng lổm chõm đang nhìn về phía hai người bọn hắn cười dữ tợn. Luyện thi sứ khí nồng đậm từ đối diện theo gió truyền đến làm cho hàng lập nhìn một cái đã nhận ra thân phận thực sự của con yêu vật này trong lòng âm thầm kinh hãi chỉ nhìn hình dáng của đối phương khẳng định không phải là thiết giáp thi cấp thấp hơn phần nữa là do cực âm lão tổ dùng phương pháp đặc thù tế luyện ra nghĩ tới đây hàng lập khoát tay lục hoàng kiếm hiển hóa thành lục dao dài mấy trượng hung hăng bay vút ra ngoài đồng thời khúc hồn không nói một lời ngón tay bắn mạnh ra một đạo huyết quang bé nhọn đây chính là huyết tinh toán do khúc hồn cực cực khổ khổ mà luyện thành phục huyết linh tuấn tuy xuất phát sau nhưng đến trước đánh vào người của luyện thi tạo thành cái lỗ thủng gật nhỏ khiến luyện thi có chút không hiểu cúi đầu nhìn xuống hàng lập vui mừng với sự thúc giục của hắn lục dao theo sau đánh tới trên người của đối phương lục sắt quang mang tóe ra khắp nơi yêu vật lập tức bị bắn ngược lại mấy trượng gầm nhẹ một tiếng lập tức đứng vững ánh mắt hung ác nhìn hàng lập không, không sâu yêu vật thì dĩ nhiên là không sợ công, công kích của pháp bảo thông thường. thường hàng lập vội vàng thu hồi lục hoàng kiếm trong lòng trầm xuống. Yêu thi bị một kích của hắn mà vẫn bình yên vô sự, còn lỗ thủng bị thương kia lấy mắt thường cũng nhìn thấy được đang nhanh chóng khép lại. hàng lập thần sắc trầm xuống, đột nhiên kéo khúc hùng hóa thành một đạo cầu vòng bay xéo qua, ý định từ một bên vượt qua yêu thi mà đào tẩu. hàng lập không phải là sợ hãi không đối phó được với luyện thi này, mà thực sự lo lắng việc trốn chạy chậm trễ sẽ bị cực âm lão tổ ra tay truy đuổi lần nữa. hắn tự nhiên tránh được nên tránh. hơn nữa hắn nhìn xung quanh, xa xa các tu sĩ chạy tán loạn khác đông dạng đều bị mấy con yêu thi ngăn cản. Cũng không biết cực âm lão tổ rút cùng là tế luyện số lượng bao nhiêu đây. Trong lòng hàng lập rét rung, tốc độ đào thoát dưới sự khu động toàn lực của hắn cùng khúc hồn lại nhanh hơn 3 phần. Mắt thấy sẽ từ một bên của luyện thi xẹt qua. Nhưng hai mắt lục quang của yêu thi chợt lóe, thân hình đột nhiên mơ hồ, biến mất ở địa phương ban đầu. Nhìn thấy sự việc vô cùng quen thuộc này, hàng lập cơ hồ phản xạ theo điều kiện đem kiếm quang hướng đến một bên chạy đi. Nhất thời, năm đạo hát mang lợi trảo rít lên ở tại địa phương ban đầu, sắc bén phi thường, kéo dài hơn 10 trượng mới tiêu tán. Hàng lập hít một hơi lạnh, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là luyện thi nọ đang đứng ở tại phía sau hắn, cách đó không xa. Hát mang dài hơn một tức, trên hai lợi trảo đang co giãn không ngừng. Tốc độ thật nhanh, vị trí yêu thi lúc này so với địa phương ban đầu của nó có hơn 10 trượng mà trong nháy mắt đã tới. Cơ hội tốc độ so với tốc độ của hàng lập thi triển là yên bộ trên mặt đất không sai biệt lắm, yêu thi tại không trung mà cũng làm được. Điều này cũng thực sự không còn thiên lý nữa. Hằng lập sắc mặt xanh mét, hắn biết nếu không xử lý luyện thi không cách nào thoát thân. Đại khái có thể hiểu được nguyên nhân tại sao cực âm lão tổ không hoảng hốt, không vội vàng, không thèm nhìn bọn họ bỏ chạy. Sau khi rõ ràng điểm này, Hằng lập trong lòng đã quyết, lấy tay vỗ vào túi trữ vật, nhất thời hơn 100 đạo thanh sắc cùng lưỡng đạo hồng quang từ trong bay ra, tần tần lớp lớp mà vây quanh hắn. Sau khi quang hoa thu liễm, lộ ra hai con huyết ngọc tri chu và hơn trăm con thanh sắc cự hầu. Các cử viên này thân cao hai trượng, miệng rộng răng to, khi vừa xuất hiện liền nhất hai tay, từ 10 ngón tay thô ráp bắn nhanh ra 10 đạo thanh quang với khí thế lông trời lở đất đánh về phía yêu thi. Đối mặt với sự công kích trùng điệp không thể tránh khỏi của hàng lập, hai mắt yêu thi lộ ra hung quang, một đoàn hắc khí từ miệng phun ra đón lấy thanh quang, còn hai tay của nó giao xoa chắn ở phía trước người, bày theo hắc khí. Kết quả hắc khí triệt tiêu hơn phần nửa thanh quang, cuối cùng tiếp tục bắn lên người của luyện thi, trực tiếp đánh lên người như khối xanh quang mang bắn ra bốn phía, nhưng yêu thi chỉ nghe rằng một chút hung bạo vọt tới đám cử viên. rắc rắc, âm thanh liên tiếp vang lên. mấy cử viên ở phụ cận bị hắc mang lợi trảo trảm thành mấy khúc. thấy tình cảnh này hàng lập nhíu mày. khúc hồng bên cạnh lập tức phóng xuất ra huyết quang cao vài chục trượng. chớp mắt ngân tụ thành một thanh huyết đau thật lớn hung hăng bổ xuống luyện thi. một tiếng nhỏ vang lên. huyết đau chém tới đỉnh đầu yêu thi phát ra âm thanh giống như kim loại, không cách nào tiến vào cơ thể. sau khi bị một đau này tựa hồ khiến yêu thi nổi giận, trở tay bắt lấy chui đau. tay kia cũng chụp tới ý muốn tiêu diệt huyết đau cho hả cơn giận. nhìn thấy điều đó, hằng lập không khỏi vui mừng. chỉ thấy khúc hồn bát quyết, huyết đau biến thành tử sắc hỏa diễm, trong nháy mắt bốc cháy dữ dội trên người của luyện thi, làm cho nó thét lên chối tay, dùng hai tay phủi phủi không ngừng bộ dáng lúng túng. bất quá yêu thi rất nhanh phát hiện ra là cái tử hỏa này, mặc dù không thể dập tắt, nhưng đối với nó cũng không tạo thành thương tổn gì, hoàn toàn không cần để ý tới. điều này làm cho nó vô cùng vui mừng tiếp tục truy tìm nguyên hung. Nhưng khiêu thi ngẩn đầu lên thì đã xuất hiện hai tấm lưới trắng tinh rất lớn chụp xuống không một tiếng động, do không địa phòng nên đã bị trói chặt, đó chính là lưới nhện do Huệ Ngọc Trì phun ra. Yêu thi kinh hãi vội vàng ra sức giãy giụa, nhưng đồng thời lúc này tử hỏa lại hóa thành hỏa xà màu tím to bằng miệng bát hung hăng bò trên người nó. Vì thế với sự vây khốn hai tầng của lưới nhện cùng hỏa xà, tên này không có cách nào thoát thân thấy vậy hàng Lâm không chút do dự hóa thành một đạo cầu vồng đem linh thú khôi lỗi thu lại lập tức cùng cúc hồn phi đội ra xa không dám quay đầu nhìn lại nếu hắn không nghe lầm thì ở xa xa nơi cực âm lão tổ truyền đến tiếng kêu thảm thiết của người thứ ba nếu không nhân cơ hội này mà bỏ chạy thì sẽ bị lão ma bắt giữ dùng làm nô đái hàng Lâm cùng cúc hồn hợp lực một hơi bay đi hơn trăm dặm trên đường rẽ trái hoặc phải thay đổi mấy lần mới tìm được một tòa vô danh tiểu đảo hai người lập tức hạ xuống chui sâu vào trong lõm đất hơn mười trượng Tiếp theo, đem tấm lụa che dấu khí tức phủ lên trên người, đồng thời vẫn dụng vô danh khẩu quyết. Cho dù đã làm xong hết thảy, nhưng trong lòng Hàn Lập vẫn thấp thẳm bất an, không biết có thể giấu giếm tránh được thần thức của lão ma kia không. Dù sao thần thức tu sĩ nguyên anh kỳ chắc chắn sẽ hơn tu sĩ bình thường. Thường thầy cho Hàn Lập cũng không biết, ở địa phương cách xa hơn trăm dặm, cực ám lão tổ đang thảnh thơi đứng yên tại chỗ, không có chút nào muốn truy đuổi bọn họ. Bên cạnh đó có một đại hán áo đỏ, mặt tím, cùng hơn 10 yêu thi toàn thần sanh biết Mà tại trước cực âm lão tổ là trung niên nhân đang hôn mê bất tỉnh, lơ lửng trên không trung. Trên người vẫn còn cắm mấy cái châm dài phát ra ánh sáng màu lam quỷ dị. Vì phần đám người triệu trưởng lão đang kinh hãi đứng ở phía sau, không dám thở mạnh. Đâu còn ngạo khí của tù sĩ kết đăng kỳ. ta không nghĩ tôi là để cho nhà đầu tử Linh Tiên Tử chạy thoát rồi. ta lúc đầu muốn bắt giữ đem tặng xích quả đạo hữu, xem ra phải đợi cơ hội khác rồi. Cực âm tổ sư thân xác bình tĩnh nói. Ồ tiền phối thật có lòng Tử linh nhà đầu này mặc dù lấy 10 mỹ nữ đi mời ta ra tay Nhưng trên thực tế ta muốn chính là bản thân của nàng Bất quá nhìn lại lệnh tôn tự hồ đối với nàng ta cũng có hứng thú á Vậy xin nhượng lại cho lệnh tôn đi Đại <cười> hán mặt tím cười ha hạ nói Vậy xin đã tạ xích đào hữu Sau khi trở về ta sẽ tặng 20 nữ tu sĩ của căn cơ cực âm đảo để bồi dưỡng Nói tới lệnh sư cũng coi như là tiền bối của ta Nhờ đào hữu chuyển lời hỏi thăm ân cần chút nha Cực âm tổ sư nghe xong lời ấy trên mặt có chút miễn cười nói Giảng bối cũng đã lâu không gặp gia sư rồi Nếu gặp người nhất định sẽ chuyển lời của tiền bối Xích hỏa lão quái cực kỳ khách khí nói Nhưng nhãn châu thiểm động đột nhiên nói Bắt quá tử linh nhà đầu này chạy thoát Sợ rằng sẽ tìm người của tinh cung Không biết có đem lại phiền phức gì không đây Xích hỏa lộ ra ánh mắt có chút lo lắng Tinh cung hả? <cười> không có gì phải lo lắng cả Cực âm lão tổ không thèm để ý cười lạnh nói theo ta được biết mấy vị trưởng lão của Thiên Tinh Cung đều đặn bế quan hiện tại căn bản sẽ không để mắt đến việc giặt rảnh này đâu mà hai lão bất tử Thiên Tinh Song Thánh ở vô duyên vô cớ tu luyện nguyên tự thần quan gì đó kết quả làm cho hai người bọn họ chỉ trong mấy ngày cố định hàng năm mới có thể ly khai Thiên Tinh nửa tháng mà thôi nếu không tu duy sẽ đại giảm xem ra lần sau đi đến hư Thiên Điện chúng ta xem như là không thể gặp hai đại địch này rồi Cực âm tổ sư nói có chút vui mừng trên tai họa của người khác việc này gia sư cũng đã từng nấu qua với giảng bối rồi đó thiên tinh sông thánh miễn lỡ thiên tinh thành công ra cơ hội là tồn tại vô định khi dựa vào nguyên từ sơ phong chỉ cần bọn họ thật sự luyện thành nguyên từ thần quan thì sẽ không có bị gì khốn ở thiên tinh thành nữa đến lúc đó loạn tinh hải sẽ là thiên hạ của bọn họ xích hỏa khé miệng nhếch lên lo lắng nói công pháp đại thành à? <cười> chỉ sợ là si tầm vọng tưởng của hai lão quái vật đó mà thôi bọn họ cũng không biết công pháp nguyên từ thần quan tại loạn tinh hải thì đã truyền thừa bao nhiêu năm trầu sau mà đã từng có người nào luyện thành chưa? Đương nhiên cũng tính đến những khí của hai lão gia quả này, có thể trong đáy biển mà vô ý phát hiện ra một tòa nguyên tự tiểu sơn, liền mang nó về thiên tinh thành, nhưng cũng phải nói, không phải là nhờ một kiện ngoại vật này mà có thể luyện thành được. Ta cũng hoài nghi cái công pháp đó, chứ sợ là vị cao nhân sáng lập ra có ý trêu đùa mọi người. Trên đời này làm gì có cái loại công pháp khắc chế được thiên hạ ngũ hành ấy chứ? Huân Hầu Chi lấy tụ di của hai người này, cho dù không tu luyện pháp môn kia cũng là một tồn tại hiếm có trong tu tiên giới rồi. thật sự là dễ dời thêm chuyện. <cười> Cực âm tổ sư lại cho là không đúng, lên tiếng phản bác. hy vọng giống như lời tiền bối nói. xích hỏa, tuy cũng có chút lo lắng nhưng ngoài miệng cũng chỉ có thể đáp lại như vậy. vẫn có ngoại trừ nhóm tử linh tiền tử ra, còn có hai người có thể tự trong tay thập bát thiên đồ thi chạy thoát, thật là có điểm ngoại ý muốn cực âm tổ sư đột nhiên sờ sờ mấy cọng râu ngắn trên cằm trong mắt hiện lên một tia dị sắc đúng vậy tử linh tiên tử kia có một lông bì trấn phái chi bảo của dự âm môn trên người cho nên ba nàng mới có thể dùng nó có thể tránh được công kích của thiên đô thi nhưng hai người kia còn lại thì có điểm cổ quái hằng nha lúc bảy tạ phía xa có nhìn thoáng qua hai người kia phóng ra rất nhiều cơ quan khôi lõi mặc dù lực công kích và phòng ngự đều rất kém nhưng một lần có thể thao túng hơn 100 khôi lỗi như vậy thật có điểm tà môn á xích hỏa lão quái đồng dạng nghi hoặc gật gật đầu phụ họa theo tóm lại hai người kia cũng chỉ là hai con tiểu ngư không cần phải lo lắng nếu không phải sau khi ta phụ thân ta thật sự chỉ có thể thao túng một ít pháp lực mà vẫn còn bị hạn chế Ta như thế nào để cho mấy tiểu tiền bối trước bắt trời khổ như vậy nhưng một tiêu chủ yếu chứ là nghịch đồ kia vẫn không chạy mất hắn đã trộm đi hư thiên tạng đồ bổn tổ sư phải tìm kiếm trên người hắn thu lại cực âm tổ sư lạnh nhạt nói tựa hồ không hề đem việc hai người bọn hàng lập và khúc hồn chạy thoát để ở trong lòng xích hỏa lão quái thế như vậy cũng không có nhắc lại nữa Không bao lâu sau, liền cáo từ cực âm sư tổ rời đi, hóa thành một đám mây đen hướng lên trời mà bay đi. Cực âm tổ sư nhìn hạt điểm xích hỏa lão quái biến mất nơi chân trời, khóe miệng hiện lên một tia trào phúng. Tiếp theo hắn chậm rãi vươn tay ra, xòe năm ngón tay, ở trong lòng bàn tay xuất hiện một đoạn tơ nhện màu trắng dài vài tấc. Cực âm sư tổ nhìn đoạn tơ nhện này, ánh mắt lộ ra vài phần cổ quái. Huyết ngọc kỳ chu, thật sự không nghĩ đến là có ngày mình nhìn thấy đó, xem ra trời không hay trước đường ta. Ta, ta vẫn còn có, có cơ, cơ hội. hội. <cười> Cực âm sư tổ thì thào lẩm bẩm, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười rộ, khiến cho đám người triệu trưởng lão bên cạnh sắc mặt trắng bệch, nghiêng trái ngã phải. Đi, về đảo. Cực âm tổ sư đang cười to, bỗng nhiên ngừng lại. Tiếp theo hét lớn một tiếng, sau đó đột ngột chụp một cái. Vị trung niên tu sĩ đang trôi lơ lửng kia liền tự động bay đến trên tay hắn. Đàn thủ nhấc lên, suốt lĩnh mọi người rời khỏi. Hàng lập tự như không biết sự tình phát sinh ở ngoài trăm dặm kia, hắn ở dưới lòng đất sâu chú ý cảnh giác, sau một tháng sau mới nghi thận nghi quỷ mà đi ra. Cẩn thận dùng thần thức quan sát vùng phụ cận kia, xem có may phục hay không rồi không nói lời nào mang theo khúc hồn bay về phía thiên tinh thành. Lần đi ra ngoài này thật là một hồi nhố nháo, lấm lem cho bụi, thiếu chút nữa cái mạng nhỏ của hắn đã giữ không nổi. Buồn bực nhất chính là hắn đã mạo hiểm như thế nhưng ngay cả bóng dáng của thiên lôi trúc kia cũng không hề nhìn thấy phổng trường vật này đã rơi vào trong tay của cực âm tổ sư hắn căn bản không dám liều nên không thể làm gì khác hơn là cúi đầu ủ rũ trở về thiên tinh thành thiên tinh thành vẫn phùng hoa giống như xưa tu sĩ giữ cổng của tinh cung vẫn mang bộ dáng kính cận đối với bậc tiền bối như hắn nhưng hạng lạp vừa mới chạy trốn trối chết làm sao tâm tình có thể thoải mái được chứ vẻ mặt đầy tối tâm đi vào trong thành khi hắn trở lại động phủ tầng thứ 39 thì có chút ngạc nhiên bởi vì bên trong cấm chế ở trước cửa động lại có một đạo truyền âm phù lặng lẽ phiêu phù trên không trung điều này khiến cho khuôn mặt của hàng lập tối sầm lại. hắn nhíu nhíu mày, lật tay lấy ra cấm chế lệnh bài, sau đó có chút không tình nguyện khẽ rung hai cái. nhất thời từ trong lệnh bài bắn ra một đạo ánh sáng màu xanh bắn vào bên trong cấm chế, truyền âm phù lập tức biến thành một đạo hỏa quang bay theo lục quang kia đến trước người của hàng lập. ngón tay hàng lập bắn ra một tia bạch quang bắn lên trên từ phù lục, nhất thời hỏa quang đại thịnh. tiếp theo một âm thanh kiều mỹ của nữ tử truyền đến. hàng lập nghe âm thanh này đầu tiên là sửng sốt. Nhưng lập tức lộ ra vẻ mặt giận dữ, âm thanh kia không của ai khác, chính là vị phạm phu nhân kia. Nàng vừa mới cho mình ăn đau khổ lớn như vậy, cô dám mặt dày mày dạn mà tìm đến cửa nhà nữa. Một bụng đầy nộ hỏa của Hoàng Lập trong mấy ngày qua, đùng một cái bạo phát ra, nhất thời hồng quang trong tay hắn chợt lóe, một quả hỏa cầu to bằng nắm tay xuất hiện, muốn bắn ra ngoài hủy tờ phù lục, nhưng những lời tiếp theo của nữ tử đó lại khiến cho Hoàng Lập giật mình, động tác trên tay lập tức trở nên chần chờ. Một lát sau, khi âm thanh của phạm phụ nhân biến mất, Hỏa cầu trong tay của Hàng Lập cũng bị hắn tùy tiện tiêu diệt, sau đó sờ sờ cầm, hãm nhập vào trầm tư. Nói thật, ba nữ tu sĩ này có thể thoát chết khiến cho Hàng Lập có chút ngoài ý muốn, nhưng bây giờ hắn đối với người của Diệu môn thật sự không có tốt lắm. Nhưng đối phương để lại lời nhắn muốn mời hắn đến một khách sạn nào đó một chút, cũng nói đến chuyện thiên đội trúc, rồi mơ hồ ẩn ý trong tay có vật ấy. Điều này khiến cho Hàng Lập phát cấu hơn tâm niệm hắn khẽ hoạt động. Cuối cùng, trong lòng hắn nghĩ nên đi xem một chút rồi hãy nói nếu đối phương còn nói đến chuyện báo thù và muốn hắn giúp đỡ thì hắn không đáp ứng lời được. đến lúc đó nhiều lắm là xuất ra một lượng lớn linh thạch mua lấy thiên lôi trúc. hắn tin rằng thiên lôi trúc ngoại trừ mình ra những người khác đối với một đoạn nhỏ đó cũng không có tác dụng gì. cho dù nó là tài liệu một thuộc tính trân quý nhưng ngoài việc có thể luyện chế một chút pháp bảo đặc thù ra thì cũng là một nguyên liệu tầm thường mà thôi. mà theo sự miêu tả của phạm phu nhân thiên lôi trúc này nhiều lắm cũng chỉ dài khoảng một tấc, cho dù luyện chế một ngọn chuỗi thủ, sợ rằng sau khi loại bỏ đi tạp chất cũng không đủ dùng. Nghĩ như vậy, Hàn Lập chấn chỉnh tinh thần, mang theo khúc hồn hướng đến khách sạn nọ mà bay đi. Sau nửa canh giờ, Hàn Lập đã xuất hiện bên trong lộng hương khách sạn, cùng khúc hồn hướng đến phòng khách trên lầu 3 đi đến. Khách điếm này cực kỳ sang trọng, tầng 1 và tầng 2 chính là dành cho phàm nhân, tầng 3 mới là tầng đặc biệt cấp cho những tu sĩ tạm thời ở lại. Hàn Lập rất dễ dàng tìm được căn phòng như lời nói của đối phương, nhưng cửa phòng lại có một tầng bạch quan ảm đạm, hiển nhiên người ở bên trong đã bày ra một cái cấm chế cảnh giới ở bên ngoài. Thấy như vậy, khóe miệng Hàng Lập không khỏi lộ ra một tia tự giễu, xem ra những gia nhân này cũng rất hoảng sợ, đồng dạng chấn kinh không nhỏ a. Hàng Lập khẽ lắc đầu, dùng ngón tay thủy bắn ra một chút bạch quang đánh vào trên cấm chế, khiến cho nó xuất hiện những gợn sóng lan tăng. Bên trong cũng không có âm thanh nào truyền ra, nhưng chỉ trong chốc lát, Hàng Lập liền cảm thấy một đạo thần thức từ bên trong bay ra bao phủ hắn cùng cút hồn, trong chốc lát liền nhanh chóng thu về. Tiếp theo bạch quang trên cửa gỗ chợt lóe rồi biến mất sau đó truyền đến âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của tử linh tiên tử nguyên lai like là nhỉ vị tiền bối mời vào bên trong đi tỷ muội chúng ta đã chờ mấy ngày rồi nghe xong lời này hàng lập bất động thần sắc đẩy cửa phòng ra cùng với khúc hồn chậm rãi đi vào bên trong bên trong gian phòng này bày biện vô cùng đơn giản ngoài trừ một cái bàn gỗ liêm và vài cái ghế phong cách cổ ra thì cũng không có vật gì nhưng khiến cho hàng lập kinh ngạc chính là bên trong phòng nào có thân ảnh của nữ tử diều âm mông ngược lại giữa phòng có một cô gái xa lạ nữ tử này mặc quần áo màu vàng, mặt mày trắng rảo như ngọc, đôi mắt to trong veo, khuôn mặt miễm cười nhìn hàng lập. người là tử linh cô nương. hàng lập ngỡn ra, sau đó có chút không tin hỏi, vẻ mặt nghi ngờ. mặc dù chưa từng nhìn thấy dung mạo thực sự của tử linh tiên tử, nhưng nghe đồn thì tử linh tiên tử phong tư tuyệt đại, không thể nào có bộ dáng như vậy. vì hoàng sam nữ tử này mặc dù cũng là thanh tú động lòng người, nhưng tuyệt đối không xứng với thanh danh lớn như vậy, chẳng lẽ đây không phải là khuôn mặt thật? hàng lập mở to mắt nhìn trong lòng có chút buồn bực thầm nghĩ tiền bối có chút giật mình hả có phải là do dung nhan của U ngưng khiến cho tiền bối có điểm thất vọng hay không tiếc rằng đây chính xác là hình dáng thật của tiểu nữ hoàng sam nữ tử tự hồ nhìn thấy sự kinh ngạc của hàng lập nhẹ nhàng cười nhạt nói hàng lập ngưng thần quan sát dung nhan của cô gái này một lát rồi lắc đầu không hề nói gì thêm mặc dù không có nhìn thấy được điểm không ổn về bộ dáng của nữ tử này không giống như đang thi triển huyễn thuật trên khuôn mặt cũng không giống dịch dung nhưng hắn vẫn không tin đây là dung nhan thật của tử linh tiên tử dù sao thì dị bảo trên đời này rất nhiều có thể khiến cho một người biến hóa dung nhan vẫn đi chân diện mục cũng không có gì là đáng ngạc nhiên tử linh tiên tử thấy bộ dáng không tin được của hàng lập cũng không có giải thích bất cứ điều gì chỉ liếc mắt nhìn khúc hồn một cái rồi thẳng nhiên cười nói gì này là khúc hồn tiền bối thân ngoại hóa thân của tiền bối sao nữ tử này vừa nói ra như vậy thân hình hàng lập chợt ngưng trệ hàng quan tròng mắt không khỏi lóe lên nhìn nữ tử này một lúc rồi mới lạnh lùng hỏi tử linh cô nương như thế nào lại biết <cười> tiền bối không cần phải giật mình đâu. Bổn môn cũng có một loại công pháp có thể tế luyện phân thân, chỉ là hao phí rất lớn, sản xuất thành công lại thấp vô cùng, cho nên trong bổn môn có rất ít người tu luyện. Bất quá phân thân của tiền bối rất là kỳ lạ, có thể cùng tiền bối tiến vào kết đan sơ kỳ, thật sự là cực kỳ ngạc nhiên. Tử Linh Tiên Tử khúc khích cười, đôi mắt trong veo lấp lánh không thôi. Nếu Tử Linh Đạo hữu đã nhìn ra, thì hàng mẫu cũng không giấu giếm làm gì. Nhưng tại sao nhị vị đạo hữu kia lại không có ở chỗ này với nàng vậy? Hàng lập thân sắc nhất thời hòa hoãn thừa nhận, tiếp theo hỏi ngược lại một câu. Đối với hắn mà nói, thân phận phân thân của khúc hồn, sớm muộn cũng bị người khác phát hiện ra được, cũng không có gì là ngạc nhiên cả. Trước hết mời tiền bối ngồi xuống, như dị sư tỷ bây giờ đang đến phường thị mua một ít đồ vật, cũng thuận tiện muốn mua một cái động phủ tại thiên tinh thành chuẩn bị ở lại lâu dài. Nữ tử ưu nhã này vừa mời hàng lập ngồi xuống, vừa nhẹ nhàng giải thích. Vậy sao, bà dị đạo hữu không có ý định trở gì dịu âm môn, hả? Sau khi ngồi xuống, Hàn Lập liền nhíu nhíu mày, có chút không hiểu hỏi. "Trở về Diệu Âm môn, tỷ muội chúng tôi làm sao mà dám chứ? Đã kết đại cục với Cực Âm rồi, hơn nữa hai đại trưởng lão của Bổn môn đã phản bội rồi, trở về nếu không phải rơi vào trong tay ma đầu thì cũng bị các tiểu thế lực khác thừa cơ hội mà thôn tính. Chúng tôi quyết định tạm thời rời Diệu Âm môn, vào trong Thiên Tinh thành, dù sao thì những năm gần đây Bổn môn cũng có một chút tích cóp." Tự Linh tiên tử thở dài một tiếng, cười khổ nói, Hàn Lập yên lặng gật đầu, cũng không muốn nói gì thêm hẳn cũng không biết đối phương là người như thế nào, tự nhiên cũng không có biểu hiện nhiệt tình. Tử Linh Tiên Tử tựa hồ không quan tâm đến phản ứng của Hoàng Lập, ngược lại đứng dậy rót cho Hoàng Lập một chén trà thơm mới đục rè nói: "Thì muội chúng tôi sau khi thoát khỏi sự ngăn cản của luyện thi, vừa lúc ở xa xa nhìn thấy Tiền Bối cũng đã chế phục được yêu vật, cho nên cũng biết Tiền Bối không có việc gì. Sau lại nghe sư tỷ nói là Tiền Bối do thiên lôi trúc mới ra tay tương trợ, tiểu nữ mới nhờ Phạm sư tỷ phát truyền âm phù thỉnh Tiền Bối tới nơi đây." Tử Linh Tiên Tử giải thích đơn giản nguyên ủy của sự việc. Trong truyện âm phù nói rằng trong tay tử lĩnh đạo hữu của Thiên Lôi Trúc, điều này có thật hay không vậy? Chẳng lẽ không phải là do người của Cực Am Đảo cướp đi rồi sao? Hàn Lập không có chút hứng thú nói đầu đâu mà trực tiếp hỏi sự tình mà mình quan tâm nhất. Nghe được Hàn Lập mở miệng hỏi như vậy, bên trong đôi mắt của Tử Linh tiên tử hiện lên vẻ mỉm cười, dùng âm thanh mượt mà dễ nghe hồi đáp. Thiên Bối thật thẳng thắn, Tử Linh cũng không muốn giấu giếm, lúc đầu diệu âm môn từ trong tay của một vị truyền nhân của môn phái nhỏ lấy được không chỉ là một đoạn Thiên Lôi Trúc mà là hai đoạn. Nhưng để có thể bán được giá cao hơn, da mẫu đã chia làm hai phần, chỉ mang theo một nửa, mà nửa còn lại thì lưu lại ở chỗ ta. Nếu thiền bối muốn, dạng bối có thể đem vật ấy tặng cho người. Trong lòng tuy cực kỳ vui mừng, nhưng trên mặt hằng lạp lại không có lộ ra vẻ kích động. Ngược lại nhìn nữ tử này một cái, đầy thâm ý mới trầm giọng hỏi. Cho ta, tử linh cô nương, hạ tất phải nói lời vô nghĩa như vậy chứ. Nếu đạo hữu đã mang vật đó đến đây rồi, rút cuộc điều kiện gì cứ nói ra đi, tại hạ sẽ cần nhắc kỹ càng ủy linh tiên tử nghe được như vậy, vẻ tươi cười dần dần thu liễm lại, trầm ngâm trong chốc lát liền thừa nhận nói: "Kỳ thật Thiên Lôi Trúc với Diệu Âm Môn chúng tôi mà nói cũng là vật vô dụng, Tiền Bối lần trước đã ra tay tương trợ, tặng cho Tiền Bối cũng là điều tất nhiên, nhưng bổn môn bây giờ đã thay đổi rất lớn rồi, lấy thực lực đám người của giảng bối không thể chống đỡ nổi môn phái lớn như vậy, giảng bối muốn lấy Thiên Lôi Trúc này cùng với 300 linh thạch mỗi năm để mời Tiền Bối làm khách khanh trưởng lão, môn trần Tiền Bối không chối từ." "Khách khanh trưởng lão?" Sắc mặt Hàn Lập Khả biến Hắn vạn lần không nghĩ tới đối phương lại đưa ra yêu cầu như vậy. Ngoài điều kiện vừa rồi ra, nếu khi Tiền Bối nếu luyện công muốn tiến hành sông tu, bổn môn cũng có thể cử ra một nữ đệ tử xuất sắc tặng cho Tiền Bối làm thiếp. Tử Linh Tiên tử thoải mái nói thêm một câu. Điều kiện này cũng không có làm cho Hàn Lập lộ ra vẻ mặt khác thường nào, có các loại linh đan phụ trợ, hắn căn bản không cần sông tu để tăng linh lực. Bất quá đối với thiền lợi trúc lại bất đồng, nếu bỏ qua thì sẽ không có cơ hội khác, vì vậy sau khi suy nghĩ một chút, Hàn Lập vẫn còn chầm trước nói: Điều kiện này không được, hàng mẫu độc lai độc giảng sống đã thành thói quen rồi, căn bản không muốn bị câu thúc trong một môn phái như vậy đâu Tự linh đạo hữu hay là đổi lên một cái điều kiện khác đi, nếu không tại hạ nguyện ý xuất ra linh thạch cao hơn 3 phần giá trị đi mua lại vật ấy Tiền bối thật sự nói đùa rồi, tài liệu đỉnh giai tam đại thần mộc này làm gì có giá mà nói chứ Nó rơi vào trong tay các tu sĩ không cần thì chẳng đáng một đồng, nhưng trong mắt những tu sĩ luyện công pháp mộc thuộc tính thì nó chính là bảo vật vô giá Tựa linh tiên tử đối với sự cười tuyệt của Hàng Lập cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại mang theo vẻ mặt mỉm cười cự tuyệt đề nghị Hàng Lập dùng linh thạch mua lấy. Hàng Lập nhíu chặt hai hàng lông mày, nhìn bộ dáng nàng ấy thì tựa hồ đã biết mình rất cần vật ấy, sẽ không dễ dàng có thể buông tay. Loại cảm giác này bị người ta nắm được chỗ yếu hại khiến cho hắn cực kỳ không thoải mái, bật quả hắn quyết tâm không muốn vì một đoạn thi lôi trúc đó mà gia nhập vào dự âm môn, mặc cho đối phương điều khiển đang lúc hằng lập thầm nghĩ có nên hay không buông bỏ thiên lời trúc tìm tài liệu khác để luyện chế pháp bảo thì tử linh tiên tử lại đưa ra một đề nghị khác tiền bối nếu không muốn câu thúc hay là xem như trưởng lão trên danh nghĩa của bổn môn vậy vừa có thể hưởng thụ đại ngộ của trưởng lão cũng không cần tiếp nhận bất kỳ mệnh lệnh nào của môn chủ mà bổn môn muốn dùng danh tiếng tu sĩ kết đăng kỳ để bảo vệ mình chẳng biết ý kiến của tiền bối như thế nào trưởng lão trên danh nghĩa Nghe tử linh tiên tử nói những lời dễ dàng này khiến cho hằng lập lộ ra ánh mắt ngạc nhiên nếu dụ amon gặp phải đại địch ta cũng không cần ra tay sâu hắn có điểm nghi hoặc hỏi ngược lại trên mặt lỗ ra thần sắc không tin tưởng nếu như bổ môn thật sự gặp phải sự tình phiền phức hoặc là rất cần tiền bối ra tay tiền bối có thể tự mình chăm trước đáp ứng sau khi xong tỷ muội chúng ta lại hậu tạ nữ tử này tự hồ đã tính được qua việc đó không chút do dự nói tử linh đạo hữu nếu ta không nhầm thì mấy vị định sử dụng lá cờ tu sĩ kết đan của ta để tạo nên thanh thế Không cho dự âm môn bị một ít thế lực bất lương thừa dịp suy yếu nhất đến gây phiền toái Mà khi các ngươi công bố miễn là ta đối với bên ngoài không phủ nhận, có phải vậy hay không? Hàng lập cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát rồi chậm rãi nói Hàng tiền bối nói không sai, đến lúc đó chúng ta cũng đem thân phận này của tiền bối nói thành một tu sĩ kết đan kỳ Như vậy có thể bù lại cho những ảnh hưởng bất lợi do triệu mạnh hai vị trưởng lão phản bội mà gây nên Nữ tử mỉm cười có chút tự tin nói Nếu là điều kiện như vậy, Tài Hạ có thể đáp ứng. bất quá trước mặt các tù sĩ khác thì ta cũng sẽ không chủ động thừa nhận mình là trưởng lão của quý môn. Các vị cũng đừng có hy vọng Tài Hạ sẽ thay quý môn thể hiện ra ngoài. Làm thế nào khiến cho mọi người tin tưởng ta là trưởng lão của quý môn chỉ có thể trong giờ bản lãnh của các nàng mà thôi. Hàng Lập sau khi trải qua một phen tự đánh giá, hắn cũng không có cảm giác được điều gì không ổn ở phía sau. Vì khát vọng đối với Thiên Lôi Trúc, cuối cùng hắn vẫn đáp ứng. Được, chỉ cần đến lúc đó Thiên Bối không có phủ nhận chuyện này tỉ muội chúng tôi tự có biện pháp xử lý tốt hết thảy. nữ tử lộ ra sắc mặt vui mừng hiện lên nét tươi tắn nói hai người nó đã đạt thành giao dịch tự linh tiên tử tựa hồ cũng không có ý tứ dây dưa chậm chạp mà tự trên người lấy ra một cái hộp kỳ quái đặt lên trên bàn nói chiếc hộp này kỳ quái bởi vì nó không phải gỗ cũng không phải là ngọc thạch mà là dùng một loại vật liệu gì đó chế tạo ra toàn thân bán trong suốt còn có một tầng thanh quan nhàn nhạt có vẻ nhìn được thần sắc kỳ quái của hoàng lập tự linh tiên tử nhẹ giọng giải thích cho hắn. Chiếc hộp này sử dụng một loại gọi là cao ngọc chế tạo thành mặc dù danh tự có chữ ngọc, thế nhưng cũng không phải là ngọc thạch. Không liệt vào nhóm ngũ hành, cũng chỉ có vật ấy mới có thể bảo tồn thi lôi rút lâu dài được, không sợ linh khí tiết ra bên ngoài. Hàng lập gật gật đầu, nếu như trước kia hắn chưa từng nghe qua danh tiếng của cao ngọc thì vật này rõ ràng cực kỳ hi hữu.